Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh truyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trường 589, cựu thú, hai lúc chạy tới khu nhà kia, thấy bốn người cường ngốc từ trên lầu chạy xuống, vội vội vàng vàng lên xe. Mục thanh thanh nhìn tình hình xung quanh một chút, nhặt một hòn đá ở dưới đất, chạy tới khoảng hơn 10 mét thì thấy tiếng động cơ ô tô vang lên. Nàng đứng trong bóng tối của con đường, sau một lát, Chiếc xe gào thét lao ra, lúc đang định ngoặt tay tái thì Mục Thanh Thanh cầm hòn đá ném tới, đập thẳng vào cửa kính phía trước, dưới tác dụng của lực, cửa kính phía trước vỡ tan. chiếc xe còn phanh lại, quay đầu, đâm thẳng vào hai gốc cây bên đường, cửa thủy tinh nát vấy. Cắn răng định lao ra, nhưng mà chưa kịp định hình thì đạn từ trong xe đã rít lên, Mục Thanh Thanh trốn sau một thân cây, hít sâu một hơi, nói, phi trí cường, ngươi trốn không phát đâu, con mẹ mày, trả lời nàng chỉ là một tiếng chửi. Đạn cứ dít lên liên tiếp, một thanh thanh cuộn mình lăn vài vòng dưới đất, ôm đầu trốn sau một cây đại thụ, tiếng đạn phốc phốc phốc phốc sẹt qua bên người. Mắt thấy chiếc xe con quay đầu lao lên đường định đi, trên tay của nàng không súng, lúc nãy không bị thương cũng là may mắn, cho nên nàng không còn cách nào cản lại cả. Trên đường đèn sáng, ở trong rừng cây coi như an toàn, mắt thấy chiếc xe con lao đi, nàng tiến lên vài bước, nhìn thấy chiếc xe con đang định rẽ sang một con đường khác, nhưng mới tới ngã ba. Có một chiếc xe màu đen từ bên cạnh vọt ra, chắn ngay trên đường, mục thanh thanh thở dài một hơi, cuối cùng thì cũng gặp. Trong lòng nghĩ như vậy, chiếc xe con kia mở cửa, có mấy người trên xe bước xuống, trong tay mang súng tự động, áp sát đám người cường ngốc, sau đó tiếng súng vang khắp bầu trời đêm. Trong màn đêm tiếng súng từ rất xa truyền đến, đám người mộc cha chia làm mấy đường, đang lao từ hướng nhà xưởng kia tới đây, vì vậy mà gặp mục thanh thanh. Lúc này mùa hè, mọi người ăn mặc tương đối phong thanh, Mục Thanh Thanh bề ngoài trật vật cũng chẳng giáo được, trên người dính đầy bùn đất, cũng may là chỉ bị sức ra, chứ không bị thương nặng gì, sau khi gặp 5,6 người Mục Cha, thấy Đinh Hùng cũng tới đây, mấy người khác tản ra xung quanh đề phòng. Mục Cha nhíu mày khi nghe tiếng súng từ rất xa vọng tới, đám người vi trí cường này quá kiêu ngạo, đội trưởng Mục, bọn họ có bao nhiêu người, không chỉ có vi trí cường, Mục Thanh Thanh cố gắng điều chỉnh hô hấp. Lúc nãy còn có một nhóm người khác tới đây, hiện giờ bọn họ đang đuổi giết vi trí cường. Đều dùng vũ khí hạng nặng, nói đến đây, nàng ngần người, nhìn Mộc Cha và Đinh Hùng nói, là Mân Côn, điên rồi, Mộc Cha cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy bộ đàm, mọi người chú ý, đám người Mân Côn cũng tới, hỏa lực rất mạnh. Hắn còn chưa nói xong, đã có người hô lên, a văn trúng đạn rồi, có tập kích, bọn họ tiến tới chỗ chúng tôi, cùng lúc đó, ở một khu vực khác, Mân Côn và tôi là phổ xuống xe, tìm được cường ngốc rồi đúng là trùng hợp, hai người nhìn nhau nói. Vậy thì giải quyết cả thể Dưới ánh đèn mờ nhạt Tô la phổ cầm điếu thuốc trong tay ném xuống Sau đó dùng giày da dẫm nát Sự tình bây giờ phát triển rất nhanh Nhanh tới mức không kịp ngẫm nghĩ Trong mấy phút ngắn ngủi Họ mới phát hiện không chỉ mình đời giết vi trí cường Mà còn có cả tổ trọng án Tuy rằng đám mục cha được huấn luyện đầy đủ Có mấy người còn ở trong đội phi hổ đều tới Thế nhưng hỏa lực của họ mạnh hơn Cho nên bị đánh cho tan tác Lúc này theo mân côn và tô la phổ tới đây ngoại trừ những phần tử tinh nhuệ đi theo mân côn còn có nhóm lính đánh thuê đã được khảo nghiệm qua sinh tử dưới sự phối hợp của họ cho dù có phải chống lại đội phi hộ họ cũng làm được qua mấy phút mấy tổ trọng án tập hợi lại ở chỗ nhà xưởng bỏ hoang trên người họ toàn là bụi đất có người còn có máu ba người đã chết bốn người bị thương mân côn đã điên rồi tiếp viện sao còn chưa tới đã gọi họ rồi để tránh làm bia ngắm cho đám ở bên ngoài bọn họ không dám bật đèn trong bóng tối có người rên gì có người đụng phải thứ gì đó, hùng hăng mắng một tiếng, đột nhiên tiếng súng vang lên, cửa cổ vỡ tan. Sau đó, hai bên điên cuồng nổ súng, tia đạn bắn khắp nơi trong phòng, một cái thùng thủy tinh bị bắn vỡ, bên trong có một thứ nước chảy ra, một gã cảnh sát bị trượt chân ngã đập đầu ở phía sau, ùng ùng, bên ngoài nhà xưởng vẫn vang lên tiếng súng, phải tìm cách xông ra. Mục Thanh Thanh tựa ở bên tường nói, đột nhiên, có một tiếng động lớn từ phía khác vang lên, không được nhúc nhích không được nhúc nhích, bung súng bung súng bung súng. Cái nhà xưởng này có vài gian phòng, Mộc Tra đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy ở bên ngoài có mấy người cầm súng đang giằng co. Bên trong có cả đám người vi trí cường, hắn và đồng bọn đang cầm súng nhắm thẳng vào đầu một cảnh sát, đám người Mộc Tra dùng súng nhắm vào bọn họ, dưới tình hình này, không ai dám bóp có, hai bên giằng co một lúc, một đã đồng bọn phía sau vi trí cường dùng súng nhắm ngay vào gái hắn, buông súng. Người kia hô hấp dồn dập, nói, cường ca, anh và thắng ca bỏ xuống xuống đi, biến hóa này giống y như trong phim mục thành thành hướng ra ngoài cửa sổ nổ hai phát súng đưa mắt nhìn sang bên kia chỉ nghe vi trí cường nói tiểu bạch tao coi mày là anh em mày lại bán đứng tao ai bị bán đứng trong phim cũng nói như vậy tiểu bạch thở ra một hơi xin lỗi cường ca tôi là cảnh sát anh buông súng đi bên ngoài lại có tiếng súng vang lên tia lửa bán tứ tung vi trí cường buông súng nở nụ cười bắt tao thì thế nào nguyên côn điên rồi chúng ta chẳng ai chạy thoát cả đây là sự thực không ai lên tiếng trả lời Lúc trước theo hắn tới đây có bốn người, một người đã chết, Mộc cha còng tay cường ngốc và A thắng, nhìn tiểu bạch nói, hoan nghênh với đơn vị Mục thanh thanh quan sát ánh lửa bên ngoài, trong lòng trở nên nghi hoặc. Mộc cha an bài nam vùng, vậy rõ ràng hắn biết tung tích của cường ngốc, tại sao lại không nói, hắn vớt cục muốn làm gì. Hiện giờ không phải là lúc hỏi vấn đề này, trong lòng nàng ấn định mấy điểm nghi vấn, mắt thấy Mộc cha quay người lại, mới đi được một bước, thì một viên đạn lạc bắn thẳng vào trong sườn, đập trúng một cái máy bắn thẳng vào hạ bộ hắn, hắn che người, từ từ ngã xuống, chương 590. Cự thú, ba lúc này, Mục Thanh Thanh tiến lên kiểm tra tình hình, một cảnh sát ở bên cạnh đột nhiên ngã xuống, không biết địch nhân trốn ở đâu tập kích, nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở cách đó không xa, tiểu bàn bị dính đạn ở đùi, đi hùng hình như là không việc gì, nhưng phần lớn những cảnh sát ở xung quanh. Đều bị thương, nữ cảnh sát duy nhất trong tiểu tổ của mục cha cũng bị bắn tỉa, ngã trên mặt đất, Thường ngày người ta nói nàng có quan hệ mập mờ với một cảnh sát khác, nhưng hiện giờ vẫn liều mạng nổ súng ra phía ngoài. Mục Thanh Thanh đỡ Mục Cha dậy, lui ra phía sau dựa hắn vào tường, lúc này cũng có hai cảnh sát khác chạy tới, vị trí trúng đạn là vào hạ bộ, cho nên không tới mức chín mạng, hắn nói đúng, Mục Cha đè vị trí trúng đạn cười cười. Chắc là không ra được nữa, đội trưởng Mục, thật là ngại khi ảnh hưởng tới cô và đội trưởng Đinh, đừng nói như vậy, tiếp viện sẽ tới ngay bây giờ thôi, trước khi họ chạy tới. Đám kia đã giết chúng ta xong rồi, mục cha cười, nhẹ răng nhịn đau. Mân côn điên rồi, tối vốn cho rằng sự tình hôm nay phải mấy hôm nữa mới xảy ra, Anh ngờ có biến, có ý gì. Câu nói này không đầu không đuôi, mục thanh thanh nhíu mày, đúng vào lúc này, tiếng súng bên ngoài nhỏ đi, sau đó, điện thoại trên người mục cha vang lên, hắn chậm rãi lấy điện thoại cầm ở trên tay, nói một câu, các người phải nhân cơ hội chạy đi, nhưng không biết là có cơ hội hay không, sau đó hắn nhận điện thoại. Giọng nói bên kia có vẻ khàn khàn, thanh tra mộc, ông có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? Sau đó, mộc cha cười rộ lên, xưa này hắn là một người nghiêm túc, nhưng tới lúc này lại cười sảng khoái hơn lúc nào hết, thanh tra mộc, ông có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? mộc cha bị trúng đạn, giọng nói hơn run, nhưng mà lại có vài phần tươi cười và đắc ý, mày không có đường lui, mân côn, chuyện lớn tới mức này, cấp trên sẽ không bỏ qua cho mày, cho dù mày có là tân Nghĩa An cũng vậy thôi, mày nhất định phải chết. Bên kia trầm mặc một lúc, Mân Côn nói. Tao gần đây mới biết, chuyện gì cũng do mày bày ra cả, khụ, đương nhiên là tao, nhưng mà kế hoạch của tao đơn giản thôi, ai ngờ chuyện lại phát triển ngoài sự tưởng tượng của tao nhiều lắm, so với kế hoạch của tao còn lý tưởng hơn, nếu không, tao đẩy mày tới bước này thế nào được, mục cha cười cười. Mày xếp người vào trong đội của tao, chẳng nhẽ tao không biết cho người vào nằm vùng bên mày ư, vốn tao chỉ muốn gây xích mích một chút giữa mối quan hệ của mày với cường ngốc, sau đó chồng mày và lại phi sống mái với nhau. Ai ngờ con của mày lại đoàn mạnh, mày có biết không? Khi biết tin con mày chết, tao vui vẻ vô cùng, cho nên mới giữ mày ở cục cảnh sát để ăn mừng, thế nào, mày có thoải mái không? Trong nhà xưởng, cường ngốc và A Thắng dùng ánh mắt độc ác nhìn vào tên nằm vùng tiểu bạch, xưa nay hai người đối với tên này rất tốt, hắn lại nhanh nhẹn, mới chỉ nói mấy câu đã vạch rõ ý mượn đào giết người của Mân Côn, khiến cho đôi bên bất hòa, hiện giờ nhớ lại mới biết là mình rơi vào bẫy của người khác. Mân Côn hít sâu một hơi. Tại sao mày lại muốn làm như vậy? Mục cha cười cúi đầu, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, có lẽ mày không còn nhớ nữa, cha tao bị mày chém chết, khi đó mày với một tên côn đồ khác, tao nhớ rất kỹ. Mày xem, còn mày đã chết, mày làm lớn như vậy, cũng rất nhanh xong, cha tao chết trong tay của mày, mày bây giờ có thể bắt chấp giết tao, mày giết cả nhà tao, tao giết cả nhà mày, tao nghĩ chuyện này rất công mình, tao là người tốt, mày chết sẽ bị thiên hạ chửi, còn tao chết sẽ được huân trường. Hắn ôm bụng. Ha ha cười đến hài lòng, Mân Côn ở bên kia hô hấp dồn dập, một lát sau hỏi, vụ án bắt cóc mấy ngày hôm trước, là ai xuất thủ cứu người, quan hệ giữa tao với mày có tốt không, tại sao tao phải nói cho mày biết, nếu tao bảo đó là đợi phi hổ làm, mày có tin không, ha ha. Khi hắn cười, Mân Côn đưa điện thoại di động cho tôi là phổ, tôi là phổ mặt âm trầm, cầm súng lục từ trong phòng đi ra ngoài, phong tỏa xung quanh, tao phải đích thân giết chết đám này, câu nói cuối cùng của Mộc cha chỉ xuất phát từ tâm lý vui đùa không ngờ lại mang tới cho mấy người xung quanh một bóng ba. cái nhà máy này tuy rằng không lớn nhưng các đồ vật ẩn náu cũng không ít khi tiếng súng ít dần có mấy người bên trong định sông ra dù sao thì nơi này đã bị người ta hoàn toàn vây quanh nhưng không phải là hết cơ hội có hai gã cảnh sát lao ra phía cửa mỗi người trốn ở một bên ở phía cửa sổ bên này tiểu bàn và những người còn lại yểm trợ trong khi đang tìm cơ hội thấy một người ngay ngang đi vào trong nhà xưởng lúc này trong ánh lửa bập bùng có một bóng người không ngừng đung đưa từ lúc khai chiến cho tới bây giờ họ mới nhìn thấy có người nghênh ngang xuất hiện trong làn hỏa lực của đôi bên tới như vậy tiểu bàn và mấy người bên cạnh hứng thú chuẩn bị giơ súng khi người kia bước vào cửa hai gã cảnh sát lao tới tiếng chúng vang lên bóng người kia cũng động thủ trong ánh lửa chập trờn bóng người in trên đất như một bóng ma đang múa người kia xông ra ngoài trong tiếng súng ánh đao hình bán nguyệt hiện lên máu tươi bay khắp không trung ba bóng người giao thoa với nhau tiếng súng không ngừng vang lên chỉ trong nửa khắc. Hai gã cảnh sát đã bị chém vô số đao, súng thì bắn không trúng đối phương, để khi hai người này ngã trên mặt đất, máu tươi đã thấm ướt toàn thân, người cầm đao cũng lao vào trong một góc chết, nói với giọng không tính là chuẩn. Tao tới rồi, các người đều phải chết, cảnh tượng này qua đi, nhìn hai cái thi thể trên mặt đất, trong nhà xưởng trở nên yên tĩnh, trong bóng tối bên kia có tiếng súng vang lên, kèm theo một tiếng a thảm thiết, sau đó lại không một tiếng động. Mọi người tập trung lại với nhau lâu như vậy, bọn họ tự nhiên có thể nhận ra. Tiếng kêu này thuộc về ai? Cố nén sự đau nhức do vết đạn bắn trên đùi lại, tiểu bàn nuốt một ngụm nước bọt, ngắm nhìn bốn phía, phần lớn người ở nơi này đã bị thương, ở bên ngoài lại có hỏa lực mạnh bắn tới, căn bản bọn họ sẽ không sống được. Hiện giờ người kia hoàn toàn tới đây, đã có thể chứng minh hắn có khả năng giết sạch tất cả mọi người, tuy rằng cũng rất khó tin tưởng, hắn đặt tay lên cò súng, kiểm tra đạn trong túi và lên đạn, tiếng kêu thảm thiết kia dường như vẫn còn quanh quần bên tai, có tiếng bước chân đã di chuyển tới bên này điều này tự nhiên là ảo giác ngay khi tô lạp phổ giết chết người thứ ba trong bóng tối sau lưng hán truyền tới một thanh âm bình thản tìm được một người may là tô lạp phổ đúng không chương năm trăm tám mươi sáu ngươi là ai một về việc phương vũ tư đột nhiên rời đi trong lòng mục thanh thanh cũng cảm thấy hơi có chút kỳ quái ngày hôm trước còn quyết định là ở lại với gia minh không theo người đại diện rời đi ai ngờ vừa quay đầu đã bỏ rơi gia minh rồi hơn nữa bên mộc Tra cũng có chút cổ quái chuyện phương vũ tư và gia minh cũng có điểm nghi vấn Trên lý thuyết mà nói, người chết thì cảnh sát phải lao vào điều tra, dù cho đó có là một nhóm người nhập cảnh trái phép, bọn lính đánh thuê cùng hung cực ác đi nữa, cũng phải điều tra cho rõ trên tướng sự việc. Nếu như Gia Minh không phối hợp điều tra, thì chuyện này đương nhiên phải rời nên người của Gia Minh, đâu ngờ họ chỉ lấy lời khai một cách đơn giản, cho dù như thế nào thì chuyện cũng có sự không bình thường, đương nhiên, nếu như cần có sự giải thích hiền cưỡng thì đương nhiên là có. Phương Vũ Từ dù sao cũng là một cô gái bình thường, người có địa vị lá gan thường nhỏ. Lúc trước có thể khí phách ở lại, sau đó trải qua chuyện bắt cóc kinh tâm động phách, cho dù có chỗ dựa lớn tới mấy cũng phải sợ. Dưới tình huống này, nàng ta không có cách nào chiếu cố cho gia mình được nữa, chỉ còn cách rời đi một mình. Đây là lý do có thể giải thích cho chuyện này. Về phương diện khác, Phung Vũ Tư cũng có bối cảnh riêng, nàng tìm người đến giúp mình, cho nên cảnh sát bên này muốn điều tra chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Hồng Kông có đủ loại hắc bang, nếu hiện giờ đã động tới mân côn, thì cũng có thể chọc tới người khác, lùi một bước. Phương Vũ Tư sẽ không có chuyện gì, nếu như còn ở lại Hồng Kông, một khi xảy ra chuyện, với danh tiếng và địa vị của nàng ta hiện nay, bên cảnh sát không thể nào chịu nổi. Sau đó, Mục Cha quyết định truy xét lại lịch nhóm bắt cóc, còn về chuyện Phương Vũ Tư chỉ giải quyết một cách qua loa mà thôi. Cho dù như thế nào, Phương Vũ Tư đã rất tốt đối với Gia Minh rồi, sau khi nàng tới Giang Hải, nàng còn cho Gia Minh ở lại biệt thự, đồng thời ngàn vạn lần dặn dò Mục Thanh Thanh là phải mang Gia Minh đến Giang Hải. Khi nàng biểu diễn thì tới tham gia mà Mục Thanh Thanh lúc này thì đang lo lắng cho sự an toàn. Của Gia Minh, lấy hiện nay tình thế mà nói, Mân Côn chắc đã điên vì cái chết của con trai, hắn không những chỉ truy tìm nơi trốn của Cường Ngốc, mà ngay cả bên Đại Phi, Phương Vũ Tư, Gia Minh cũng không chịu buông tha, trước đây hắn cũng có chút thế lực, hiện giờ hắn bỏ trốn bên cảnh sát không cách nào tìm được. Ở phía trên không có chuẩn bị sẵn sàng chuyện dẹp hòa nghĩa thắng, cho nên còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa, Mục Thanh Thanh ở đây không quen ai. Nhưng mà, mục cha cũng rất là chiếu cố, nàng còn chưa đi tìm hắn, hắn đã cho người mang một cái chìa khóa và địa chỉ tới. Bên tiêm xa có một căn nhà, thiết bị không tốt như căn biệt thự của phương tiểu thư, nhưng mà có người bảo vệ, hiện giờ Mân Côn đang động thủ, cô tốt nhất mang hắn tới đó ở mấy hôm, mọi người đều là người mình, tôi cũng không khách sáo gì cả, đội trưởng Mục không hiểu hết tình hình của Mân Côn. gia minh đã bị uy hiếp, có người bảo vệ là thích hợp nhất, tôi không sắp xếp cho cô qua đó đương nhiên vì chuyện của vi trí cường cho nên chúng tôi cần cô hợp tác. Chuyện này Mục Cha làm rất tốt, thực ra khi Mục Thanh Thanh mang theo Gia Minh tới Hồng Kông, có không ít người đã suy đoán, Gia Minh là bạn trai của nàng. Mục Cha vốn cũng không muốn người ngoài can thiệp vào vụ án của hắn, nhưng do chuyện lựu đạn mới để cho Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng gia nhập. Trên thực tế hai người này cũng có một chút nghiên cứu về tên cường ngốc kia, việc liên quan tới bang phái xã hội đen hòa nghĩa thắng họ không giúp được nhiều, hôm nay hắn cho Mục Thanh Thanh một cái thể diện lại uyển chuyển hợp tình hợp lý, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. đương nhiên, mục cha cũng không cần nhiều tâm tư như vậy, bởi mục Thanh Thanh thường hay bực bội với những chuyện quá mức nghiêm túc của hắn, cho nên hắn mới đồng ý. kể từ sau khi Phương Vũ Tư tới Giang Hải, mục Thanh Thanh lập tức dẫn Gia Minh tới căn nhà kia. ở đây được mấy hôm thì vụ án bắt đầu phức tạp, thái độ và bố cục của bên mục cha bắt đầu mơ hồ không rõ. vốn nào muốn Gia Minh tới đây khám bệnh, nhưng từ khi gặp Phương Vũ Tư, bệnh tình của Gia Minh đã tốt hẳn lên. Cho tới bây giờ, Gia Minh cũng đã bị kéo vào vụ bắt cóc báo thù, nàng lại biến thành một bảo mẫu ngồi không ăn bám, điều duy nhất có thể an ủi là cơm do Gia Minh nấu mùi vị không tệ. "Ai, chuyện của tôi dù sao cũng đang loạn, mang cậu tới Hồng Kông đúng là một sai lầm, nhưng mà tình hình của cậu bây giờ rất tốt, rốt cục là cậu đang ở trạng thái nào vậy? Nói cho tôi biết đi, để tôi còn chuẩn bị tâm lý." Đây là một căn nhà trọ ở khu tiêm xa, thiết bị lắp đặt tương đối đơn giản, ánh đèn hơi sáng, hai người ngồi quanh bàn ăn cơm. Mục Thanh Thanh thuận miệng nói nói mấy câu, có chút bực tức hai người đã sống chung được nửa năm rồi, thỉnh thoảng cũng có một số tình huống không ổn. Giờ nay nàng không phải là người thích oán giận, nhưng mà đoạn thời gian ở bên kia Gia Minh cơ bản là im lặng, cho nên nàng mới bực tức, trông hắn giống như là một người thụ động, lúc này Gia Minh cũng ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, trạng thái cũng không tệ lắm, được rồi, trước đây cậu đang nghĩ gì vậy? Gia Minh lắc đầu, Mục Thanh Thanh có chút buồn bực, thời gian trước đây vì sao cậu lại trầm mặc ít nói vì chưa nhớ ra được có một số việc không biết ác cái tấm phim chụp não bộ quỷ dị của gia minh khiến cho nàng rất bất đắc dĩ nhưng giờ chuyện ở hồng kông đang rối tinh rối mù nàng cũng chỉ thừa nhận mình bất lực nếu như có biện pháp làm xong trở về giang hải thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp tất cả sẽ đâu vào đấy chuyện này nàng tương đối tự tin nàng đã làm cảnh sát nhiều năm nên ghét nhất là chuyện không có đầu mối bế tắc cứ như vậy mang tâm tình có chút hối hận nên tối hôm đó ngủ được không được ngon tầm khoảng mười một giờ nàng thức dậy phủ thêm áo khoác ra hỏi phòng. Gia Minh đang ngồi một chỗ tối đen như mực, im ắng, nhìn lên tường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ thành phố lúc này đang nhuốm màu hồng tía, chính là lúc náo nhiệt nhất, có thể tìm một người để kết hôn rồi. Một ý nghĩ vô lực xuất hiện trong đầu nàng, đây là lần đầu tiên nàng chính thức nghĩ tới chuyện này, nàng nhìn sang căn phòng của Gia Minh, sau khi hắn tỉnh táo lại, có lẽ cũng không ngốc nghếch như bây giờ đâu, nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, trường 58 Người là ai, hai cũng vào thời gian này, Đinh Hùng hiện đang cùng với Mộc cha và một thành viên của tổ trọng án đứng trước một cơ sở giải trí cao cấp, đợi Mộc cha ra lệnh, ba người đi vào trong, tiến vào thang máy. Những người tới đây toàn là những người có tiền, có thân phận địa vị, họ muốn tìm chút kích thích, ông chủ nơi này rất có bối cảnh, có danh hiệu bá tước bên anh, có quan hệ rất thân thiết với đại lục, cho nên vẫn rất kiên quyết, có dính dáng tới mọi lĩnh vực. Đối với vụ việc này, người có tin tức linh thông nhất, chính là hắn. Đi qua một hành lang thật dài và xa hoa, những tiếng động lớn đã truyền tới, để khi mọi người tiến vào trong phòng khách, tiếng gào thét ầm ĩ đã đập thẳng vào tai. Ba người đứng ở trong một phòng hình vuông, phía dưới có hai cái lôi đài, bên trong có hai người đàn ông dính đẩy máu, đây chính là lôi đài ngầm theo kiểu quyền Anh. Đinh Hùng đã có chuẩn bị tâm lý, mục cha và người nọ đương nhiên là quen thuộc nơi này, xuyên qua đoàn người, nói với một số tên nhân viên, sau đó tiến vào một cái hành lang khác ở phía sau, quẹo qua một cái ngõ bốn phía bắt đầu an tĩnh lại. hai đầu của thông đạo đều có vệ sĩ đứng cạnh, sau khi nói ý đồ với hai người này, một tên vệ sĩ nhấn vào hệ thống trò chuyện trên cửa. boss, thanh tra mộc của tổ trọng án muốn gặp ông. quá một lúc, có một thanh âm từ phía trong truyền tới. thanh tra mộc à, tôi không phạm pháp. ông có chuyện gì muốn nói với tôi đây? chuyện mân côn ư? nói đùa. giờ mà động tới hắn hắn tử chiến tới cùng. tôi cũng biết một số thông tin linh tinh, nhưng mà loại chuyện này cũng bất được thôi. từ thanh âm có thể phán đoán người này còn trẻ. Vệ sĩ vốt tay, mục cha cười, trực tiếp nói chuyện, trừng tiên sinh, linh tình cũng tốt, chúng tôi hiện giờ không có manh mối gì, nghe cũng được mà. Không có cách nào đâu, thanh tra mộc, loại chuyện đánh đánh đấm đấm này tôi cũng biết đạo lý của nó, hiện giờ người ta bất chấp tất cả ra tay với ông, tôi chỉ là một người ngoài cuộc, loại chuyện này cũng hiểu, tôi cũng không phải là lý gia thành, hà hồng. Xem ra thực sự là đối phương có biết đôi chút, sau khi nói vài câu, Xét thấy đối phương vẫn duy trì cách nói chuyện hữu hảo, mục cha cũng chỉ còn cách nhún vai, cũng vào thời khắc này, sau cánh cửa kia có một nam nhân tên là trương Nhâm, mặt mày đau khổ đau quay đầu lại. Đây là gian phòng để giám sát và điều khiển, phía trước có bàn điều khiển, có màn hình lớn, có thể bao quát toàn bộ trong ngoài và cả nơi sao tài. Trong phòng có ba người, ngoại trừ trương Nhâm và một cô gái nửa người trần truồng đang sợ hai núp vào góc tường, còn về người thứ ba, nếu như mục thanh thanh ở chỗ này tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Gia Minh rõ ràng đang ở trong phòng ngủ, nhưng lúc này lại đang cầm một khẩu súng lục ngồi trong chiếc xe ma xa. Mấy phút trước cũng chính Trương Nhâm và cô gái kia đang hành động ở đó. Ngươi, ngươi là ai? Vừa phải ứng phó với bên trong và bên ngoài. Trong bụng Trương Nhâm lúc này đầy nghi vấn, bật thốt câu hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Gia Minh nhíu mày, lấy chỉ số thông minh của mày. Hắn đưa tay bóp đầu, trầm tư suy nghĩ. Tao nghĩ tao cũng rất khó giải thích ngay cả vấn đề mà tao cũng không rõ. Tiếng nói vừa dứt. Bỗng nhiên có một tiếng phúc vang lên, cô gái ở góc tường chấn động, máu tươi bắn lên vách tường phía sau, trên mi tâm của cô gái này đã có một lỗ thùng, thân hình từ từ gục xuống, khẩu súng lén bóc dưới gối da rơi xuống giường, Gia Minh liếc mắt nói, đã bảo là đừng cử động rồi mà. Trương Nhâm nhìn thi thể kia, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng nói, không hiểu chuyện, rồi nghiêng đầu tươi cười, vậy thì, xin hỏi ngài cần gì, ngày hôm qua, Gia Minh nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 12 giờ đêm rồi. Phải nói là xế chiều hôm qua, ở Thái Bình Sơn xảy ra một vụ bắt cóc, tám gã lính đánh thuê bị chìm xuống biển, chắc là lính đánh thuê Đông Nam Á, tao muốn biết chuyện của chúng, lão đại của chúng là ai, ai sai khiến, tới đâu có thể tìm người, làm phiền mày rồi, thế nhưng. Tôi làm sao mà biết được, tôi cho ngài tin tức ngài sẽ bỏ qua cho tôi sao, đánh bạc một chút đi, hắn nhìn đồng hồ trong phòng, nói với một cách lãnh đạm khi quyết định số phận một con người, Trương nhâm ngần người, sau đó gật đầu, thì Thảo nói, có đạo lý. Chuyện cho tới lúc này hắn không dám hỏi lại, cái tố chất thần kinh như người kia mới là đáng sợ nhất, giết người với đập ruồi đối với họ cũng chỉ là một khái niệm. hắn đi tới trước đài điều khiển, bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Tư liệu bây giờ không phải là nhiều, Mân Côn bắt đầu xuất thủ, hợp tác với hắn là một nhóm lính đánh thuê tới từ Thái Lan, lão đại của chúng tên là Tô La Phổ, Mân Côn hiện nay đang trốn, thế nhưng theo suy đoán của tôi, có mấy người biết hắn đang ở đâu, người thứ nhất là. Những tư liệu này tương đối hỗn độn. Sau mấy phút hắn mới nói xong toàn bộ tin tức có liên quan, đợi khi hắn đọc xong những tư liệu này, nam nhân ngồi ở ghế massage đã đứng dậy xoay người ra khỏi phòng, mấy phút sau, Trương nhâm nhìn thi thể nữ tử, rồi mới dám kéo cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trên hành lang, có một số xác chết, mỗi xác chế nằm ở một vị trí, khi đèn trong hành lang được bật lên, máu tươi chảy khắp nơi, hắn không biết người kia vào như thế nào, dùng tốc độ gì để giết những người này, lại hoàn toàn không kinh động tới thủ vệ bên ngoài hắn cảm giác mình đã dạo quanh quỷ môn quan một vòng hắn nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi chào tới người nào đúng là phiền phức cùng thời khắc đó đám người mộc cha vừa mới ra khỏi cơ sở giải trí kia không lâu trên đường đang lái xe đưa đinh hùng quay về thì điện thoại vang lên alo cái gì thi thể vừa vớt đã bị cướp trương năm trăm tám mươi tám cực thú một trong lúc kinh ngạc hắn cùng với đinh hùng lướt mắt nhìn nhau ngày hôm qua phát sinh vụ án ở thái bình sơn cũng bởi thủy triều lên quá nhanh sóng gió lớn Hôm qua huy động nhân lực trục vớt, nhưng mà vớt mấy lần đều thất bại. Tới hôm nay mới đưa được hai chiếc xe lên, nào người thi thể trong xe còn chưa kịp đưa về cục cảnh sát thì đã bị cướp, đúng là vô pháp vô thiên, sau khi nói lại vài câu, hắn cúp điện thoại. Không chết người, nhưng hành động của đối phương rất nhanh, bên chúng ta bị đánh ngất xỉu mấy người, căn bản là họ không kịp phản ứng, đinh hùng gật đầu, rất chuyên nghiệp đó, chắc là bọn lính đánh thuê Thái Lan, Tô là Phổ, Mộc Cha Sờ sống môi, trong mắt toát lên sự giận dữ. Hơn một giờ sau đó, trong một xưởng đóng tàu ở Hồng Kông, một đống lửa được đốt lên, rượu mạnh cũng được đem tới, hơn 20 người quay quanh đống lửa này, trong đó có một gã người Thái Lan đeo khăn trùm đầu màu trắng, cao một m tám, ánh mắt sắc bén. Hắn rót rượu, xoay người đi tới một căn nhà nhỏ trong rừng cây cách đó không xa, dưới một gốc cây, mân côn đang đứng đó với ánh mắt âm trầm, tướng mạo của hắn ngắn, lại lan lộn giang hồ nhiều năm, tuổi tác cũng đã già rồi, hiện giờ không còn mạnh mẽ nữa việc con trai hắn chết đã là một cú đòn tiêu diệt hắn thêm sức khỏe của hắn lúc này dường như đã suy yếu khi thế lão đại của hắn tích xúc bao nhiêu năm nay trở thành một cảm giác ngậm lệ có tả cũng không được tôi mang theo em tôi tới tới đây không phải là đi tìm cái chết tư liệu ông cho tôi không chính xác đi tới nơi ở trên đường mân côn người đàn ông đeo khăn nói tư liệu cho ông ông cũng đã xác nhận nào ngờ giữa đường xuất hiện kẻ khác mân côn khàn khàn trả lời tôi là phổ nước mắt nhìn hắn tôi hiện giờ không muốn truy cứu việc này ai làm Ông mau chóng điều tra ra, bất kể là ai, không thể để cho hắn sống, nói xong câu đó, hắn đi ra một hướng khách, mân côn nhìn hắn bóng lưng, một lát sau mới mở miệng, tôi chết con, ông mất em trai, hiện giờ chúng ta đang đứng chung trên một con thuyền. Nghe thấy câu này, tôi là phổ quất mạnh cái tay trúng một thân cây, trong trời đêm, chỉ nghe xôn xao một tiếng, cỗ vụn bay tứ tung, một cái thân cây to bằng bát cơm đã bị hắn đánh gãi, đổ rầm rầm xuống bên cạnh, trên bờ biển, ánh lửa tí tách chiếu lên mặt mọi người lúc sáng lúc tối sáng sớm ngày thứ hai sau khi nói chuyện điện thoại với đinh hùng mục thanh thanh cũng biết chuyện tối qua mấy xác chết bị cướp nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới nàng chuyện có liên quan là tối qua nàng ngủ không ngon giấc hai vành mắt thâm đen cũng tại cậu làm hôm qua tôi khó ngủ lúc ăn điểm tâm sáng nàng bày tỏ án giận với gia minh cả ngày tiếp theo tương đối chán hai người ở trong phòng ngồi xem tivi mục trao gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi điều này lại càng khiến cho mục thanh thanh thêm phiền muộn Mình tới đây là để giúp họ, anh ngờ lại là một phiền toái. trạng vạng, hai người vào thành phố mua đồ, buổi tối xem TV, xem video, tới hơn 10 giờ thì về phòng ngủ, không nói chuyện, qua mấy ngày, căn cứ từ những tin tức mà Đinh Hùng lấy được, vụ án không có tiến triển gì, Đại Phi chưa chết, Mân Côn cũng không xuất hiện. Mấy hôm nay hai bang phái kịch liệt sống mái với nhau, cảnh sát bắt một nhóm người, nhưng không phải đầu não, ý nghĩa không lớn, cứ như vậy cho tới chiều thứ ba, túc đi ra ngoài toàn bộ. Mục Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn thấy một người. Chỗ này không phải là nơi phồn hoa, xung quanh chỉ là những khu nhà trọ bình thường, chậm chí còn giống như một khu nhà ổ chuột. Lúc sáng sớm, Hồng Kông có gió mát, mùa trời lúc này âm u, nắng sớm không hiện, gió thổi tung những túi nhựa trên đường giống như là một thu đạn tới. Mục Thanh Thanh và Gia Minh vào thành phố mua ít đồ khi đi tới một đoạn đường nhỏ, nàng nhìn về một bóng người phía trước nhíu mày, sau đó đi theo, tôi còn có việc, cậu đem đồ về trước, không có vấn đề gì chứ. Sau khi dặn dò ra minh một lần, nàng theo người kia đi vào một con đường, lúc này nàng mới khẳng định, người kia chính là Vi Chí Cường, người mà đám cảnh sát mân côn đang tìm mấy hôm nay, nàng vừa đi theo, vừa lấy điện thoại ra gọi cho mân côn. Lúc này mặt trời chiều đã hơi xuống, những căn nhà bên đường bắt đầu sáng đèn, nàng sờ sờ bên hông, mới biết là mình không mang súng, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn theo sao. Lúc này đã tới một khu nhà, trông giống như một khu bình dân, xa xa có một rùng cây nhỏ trong nó giống như một xưởng sản xuất đã bị đóng cửa, càng đi về phía trước, người trên đường càng ít, nàng vừa gọi điện thoại vừa đi theo cường ngốc tới một đoạn núi. Không bao lâu sau, cường ngốc đi vào một khu nhà xưởng đã bỏ hoang, tiến lên một căn nhà ốc ba tầng, nói là nhà máy, chứ thực ra đây chỉ là một xưởng sản xuất thủ công. Căn nhà ba tầng kia chính là ký túc xá kiêm luôn phòng làm việc, hiện giờ chắc là không có người bên trong, chỉ có một gian phòng ở trên tầng ba sáng đèn, ở xung quanh đây là toàn rừng cây, đường nhỏ ngang dọc. Nếu như không quen đường muốn tới thực khó vô cùng. Sau khi nói tình hình với một cha xong, nàng cố gắng đi tới tiếp cận để quan sát tình hình. Đột nhiên, nàng thấy ánh đèn trên tầng ba tắt ngúm, sau đó một gian phòng khác lại sáng lên, đại khái là sau đó một lúc, có một thanh âm vang lên, cảnh sát mục, hỏng bét. Phúc lúc nghe thấy giọng nói kia, trong lòng nàng đã có cảm giác không tốt, nàng không quay đầu lại, tung mình nhảy ra ngoài, một tiếng súng có gắn giảm thanh vang lên, làm cho một thân cây ở phía sau bị đánh vỡ, vụn gỗ bay tứ tung. Thân hình vừa rơi xuống, nàng đã tiếp tục nhảy vài cái nữa, lùi nhanh vào trong rừng, đạn cứ như hình với bóng bám theo nàng, trúng vào cây cối và mặt đất, nàng ngồi thuộc xuống một bức tường thấp, cầm lấy điện thoại di động, tôi bị phát hiện, các người còn đo lâu nữa. Ngó đầu ra quan sát tình hình, một viên đạn lại sượt qua, đại khái còn vài năm phút nữa, tình hình bên đó thế nào, tôi không sợ hắn đuổi theo mà sợ hắn chạy trốn, trong nhà có xe, bọn họ lại thuộc đường, các anh đang tới từ phía nào, Mộc Trai nhìn bản đồ, nói phía tây. Mục thanh thanh phiền muộn hít một hơi, quan sát, lùi lại, quan sát, phía bên kia đã không còn bóng người cầm súng. Quả nhiên, khi phát hiện ra mình, việc làm đầu tiên của họ là chạy trốn, nàng cầm điện thoại nói, xung quanh không có cảnh sát nào tới giúp hay sao. Tôi đã thông báo cho những cảnh sát tuần tra xung quanh, có thể tới kịp hay không còn nói khó, đường xá xung quanh quá phức tạp, một khi để bọn họ chạy mất sẽ rất khó đuổi theo, mục cha dừng một chút, rồi nói tiếp. Đội trưởng Mục. Một mình cô ở đó không nên quá mạo hiểm, chúng ta đối mặt với phần tử cùng hung cực ác, tin rằng cô cũng hiểu điều này. Tôi biết, nàng bỏ điện thoại vào túi, đưa tay tìm xem có thứ gì có thể phòng thân hay không, nhưng mà chỉ có mỗi một cái chìa khóa, cắn răng, nàng chạy tới hướng của căn nhà. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.